t r ư ớ cũng 169, điên động động túi liêu Lại loại biến thi biến với biến dị động vật, tiến vào cùng bạo trạng thái cuồng dương bốn. như, nhân sống tăng cùng cùng cùng trạng chung. hoặc có kích thích thực c máu máu, tỷ sót vật thể vật vật, dị dị dị là là bạo vào là như thế này thời khinh khinh tài năng đắn đo điểm này dẫn rời đi kia liễu thụ lực chú ý cấp đại gia tranh thủ thời gian rời đi chính là nàng còn lại đến huyết cầu không nhiều lắm xem ra về sau thu thập máu làm thành huyết cầu vẫn là rất tất yếu thời khinh khinh rơi xuống đất máy mắt bị nam nhân cường mà hữu lực cánh tay vòng trụ người đã trở lại bị ôm thật chặt thời khinh khinh có chút khó có thể hô hấp nhưng cảm giác được hắn khẩn trương nhịn không được hồi ôm hắn ân ta đã trở về giờ khác này không nên nhiều lời hai trái tim rũ phát gần s á t lẫn nhau thời chi hành giao cho phong quản gia ở Úng, hơn nữa đưa bọn họ hộ ở bên trong viễn nam đợi nhân thần sắc nghiêm túc xem t r u n g quanh bọn họ nay giống như là bị vây tiến khu vực săn bắn con mồi ở cự cách bọn họ mười thước xa xa tráng kiện cành liễu làm thành một vòng tròn ở thời khinh khinh đã đến khi bọn họ đã thử qua vô luận là đao cắt vẫn là hỏa thiêu đều không dùng thậm chí quý mặc luôn dùng lôi hệ dị năng cũng chỉ có thể tạo thành nhiều điểm thương tổn nếu đây là một hồi trò chơi kia bọn họ này nhóm người chính là vừa mãn thập cấp muốn bước phát triển mới thủ thôn khi gặp được một cái mãn cấp đại bột đương nhiên này không phải một hồi trò chơi nếu là trò chơi bọn họ thỏa thỏa không thêm phản kháng trực tiếp nằm tự sát ngoại giới rất nguy hiểm ta nhóm phải về tân thủ thôn di vg diêm hy tinh thần hệ dị năng cấp bậc so với thời khinh khinh muốn cao nhất d à i lúc này đạt tới thất d à i cho nên tinh thần hệ dị năng cha xét phạm vi m u ố n so với thời khinh khinh lớn hơn nhiều diêm hy cao cường độ vận chuyển tinh thần hệ dị năng một lát sau nói đây là một gốc cây vi đại biến dị liêu thụ nó khuyết điểm là không thể di động chỉ cần chúng ta chạy ra cảnh liễu cùng lá liễu công kích phạm vi có thể an toàn mọi người trở mặc diêm h i sờ sờ cái mũi được rồi tình huống hiện tại là chúng ta không có biện pháp chạy ra phạm vi này vung tay tỏ vẻ hắn lúc này cũng không thể tưởng được biện pháp gì thời khinh khinh tầm mắt dừng ở liều y y y ề trên người y y yề y yề n g ư ơ i ẩn thân dị năng khả dùng được lời này trực tiếp nhường mọi người tầm mắt dừng ở liều y lưu y l ư y ở trên người đúng vậy bọn họ thế nào đem ẩn thân dị năng cấp quên nhìn đến đại gia chờ mong ánh mắt liều y lưu y, y tỏ vẻ chính mình thử xem vận khởi dị năng thân hình biến mất ở trước mặt mọi người ẩn thân trạng thái liều y lưu y bay nhanh vận khởi phong hệ dị năng vài phút sau liền ra biến dị liêu thủ cảnh liêu vây công p h ạ m vi lại vận khởi dị năng trở về đem này tin tức nói cho đại gia thời khinh khinh kinh hỉ hảo y rỉa y rỉa ngươi trước lục tục dẫn người rời đi còn lại nhân tạm thời lưu thủ ứng đối đột phá tình t huống viễn nam đợi nhân không có do dự dọn xong chiến đấu tư thái l i ề u y rỉa cũng bị cảm nhiễm nàng là muốn t r ư ớ c mang thời chi hành đi ra ngoài nhưng bị thời khinh khinh cự tuyệt nghị nghị cũng liền minh bạch bên ngoài cũng không đồng nhất định an toàn cho nên muốn t r ư ớ c có chứa thực lực nhân đi ra ngoài như vậy cũng có thể đối mặt đột phát tình huống l i ề u y lưu y không có lựa chọn k a k a mà là lựa chọn mạc y l i u y hề na cùng quý nhuế nàng cùng hai người quan hệ hảo là một phương diện lại chính là mạc y l i u y hề na năng lực thực cường quý nhuế đầu góc thông minh hảo sử mang hai người sau khi rời khỏi đây liều y lưu lại trở về tuyển là khương hải lượng cùng khương duyệt đồng duy nhất mang hai người nàng tốc độ có thể nhanh chút nếu lại nhiều trong lời nói liền ổn không được tốc độ cùng ẩn thân dị năng phong quản gia tôn kỷ dương kiện viên húc mấy người lục tục bị mang đi liệu y y y hay dẫn theo nhiều người như vậy đi ra ngoài đã mệt mỏi đến mức t ậ n cùng ở mọi người khuyên bảo hạ trước hấp thu tinh hạch khôi phục dị năng lại tiến đến thời điểm liêu thụ tựa hồ phát hiện nó con ngồi biến thiếu vì thế điên cuồng công kích quý mặc nôn đợi nhân học b lp ly đòi ổ